Trường Sinh chương 507. Kết đảng làm loạn. Nghe được tiếng bước chân ở trên đường, đám người Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội quan binh đã đi tới cửa của tiểu quán. Sau đó, có người lớn tiếng hát sướng. Thẩm Châu thứ sử Vương đại nhân đến. Nhìn thấy có quan binh đi đến, đám người đầu to cũng không cảm giác ngoài hi muẫn. Bởi vì Trường Sinh là đại đường thân vương, chứng nhân dọc đường Ở Thẩm Châu cũng không tận lực ẩn giấu hành tung Hơn nữa Trước đó Khi chỉ điền đợi giặc hoa đặt chân trong khách sạn Chúng nhân còn đã từng Cùng với bổ đầu trong thành Quen biết qua Thẩm Châu thứ xử biết được chúng nhân đi mà quay lại Tới đây bài kiến Cũng hợp với nhân tình thế sự Có mẹ nó Gia hỏa này rốt cuộc là hiểu quy củ Hay là không Đại đầu thấp giọng mắng Hắn sở dĩ sinh ra bất mãn Bởi vì thuộc hạ luân tiếng hát sướng Cho thấy thượng cấp thân phận Thông thường Là khi thượng cấp quan viên đi tuần tra xem xét Biết rõ ở trong tiểu quán Đang là đại đường thân vương Quan viên địa phương lớn tiếng hát sướng Liền lộ ra không có khiêm tốn Trừng sinh lúc đầu Vốn nghĩ đã muốn đứng dậy ra ngành đón Cũng chính bởi vì Nghe được sai dịch hát sướng Liền trong lòng có nhiều bất mãn Liền không có đứng dậy rời chỗ Không lâu sau Một người trung niên nam tử mặc quan phục màu đỏ chậm rãi vào cửa. Lúc này, trong tiệm trừ bàn của trường sinh còn có mấy bàn khách nhân khác. Thấy châu quan ti tới nhau nhau dọa đứng dậy rời chỗ hạ đất quỳ xuống. Sai dịch trước đó ở trên đường hô to gọi nhỏ đã khiến cho đám người đều to bất mãn. Lúc này, thấy châu quan này vào cửa vậy mà dạo bước quan bước Trong lòng càng phát ra không vui, vì vậy sau khi châu quan kia vào cửa, chúng nhân cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không có đứng dậy nói chuyện. Đại đường quan viên phẩm dài rất dễ dàng phân biệt, chỉ nhìn quan phục màu sắc nên có thể phân ra đại khái. Tam phẩm trở lên là màu tím, tứ phẩm màu đỏ, ngũ phẩm màu hồng, lục phẩm lục sắc, thất phẩm xanh nhạt, bát phẩm màu xanh, kiểu phẩm xanh lam. Tên trung niên nam tử này Trên thân xuyên quan phục màu đỏ Dĩ nhiên là quan viên tứ phẩm Mà thẩm châu thuộc về hạ châu Hạ châu thư sử Chính là quan tứ phẩm Vì vậy người này Chính là thứ sử thẩm châu không thể nghi ngờ Đồng thời với lúc trung nhân nhìn thẳng vào Thứ sử thẩm châu thư sử thẩm châu cũng quan sát đóng người trường sinh Tới lúc này Trường sinh đã đoán rất được Người này không phải tới đây để bài kiến Bởi vì trong mắt của người này Có nhiều cầm hận chán ghét Không thấy mảnh may thiện ý Ngắn ngủi đối mặt Thẩm Châu Thứ Sử trước tiên mở miệng Bản quan Vương Đại Siêu Chủ chính Thẩm Châu Quan bài thư Sử Các người lai lịch bất minh Bộ dạng khả nghi Nhanh chóng cho thấy thân phận Lời vừa nói ra Bốn người đại đầu đồng thời đập bàn Đừng nói lai lịch bất minh Cùng với bộ dạng khả nghi Coi như xưng hô bọn ngươi Cũng là một cách xưng hô Mà nghĩa xấu mãnh liệt Chúng nhân là mệnh quan triều đình Dùng từ bọn ngươi để xưng hô chúng nhân Chẳng những thất lễ Hơn nữa còn phạm vào vi chế Ngươi vừa rồi gọi đám chúng ta là cái gì Đại đầu trợn mắt trừng nhãn Bọn ngươi Vương Đại Siêu nhú mày đáp lại Nghe được lời của Vương Đại Siêu Đám người đại đầu đồng thời nổi giận đùng đùng, thậm chí Dương Khai luôn luôn trầm cũng là da mặt co rút, mặt lộ vẻ sắt kơ. "Ta xem ngươi là sống." Không chờ đại đầu nói xong, Vương Trường Sinh liền khoát tay ngắt lời hắn, sở đó từ bên hông lấy ra thân vương kim ấn tùy thân mang theo, bày ra trước mặt Vương Đại Siêu. "Bổn vương chính là đại đường anh dũng thân vương Lý Trường Sinh." Bốn vị bọn họ đều là đại tặc quân được sắc phong Quan chính tam phật Đám người đại đầu không rõ trường sinh vì sao Lại chủ động đưa ra kim ấn Đang lúc âm thầm nghi hoặc Chưa từng nghĩ tới Vương đại siêu vậy mà tiến lên Một tay cầm lấy quan ấn Hướng về phía một đám thẩm châu quan viên Đứng ở ngoài cửa Lớn tiếng nói ra Người tới Nghiệm tra thật giả Tên quan viên đi theo Đứng ở ngoài cửa Thận trọng không dám tiến lên Không đợi vương đại siêu trưởng mắt quát lớn. Lập tức có một lão quan viên run như cây sấy bước lên phía trước. Tiếp nhận lấy kim ấn xem xét một phen. Hồi bẩm đại nhân, kim ấn thật sự là do triều đình nội phủ tạo ra. Kiểm tra lại, theo bản quan biết được, đại đường hiện có thân vương mang quốc tính. Chỉ có Lý Uy Vương cùng với Cát vương Lý Bảo. Ở đâu ra cái Lý Trường Sinh? Vương Đại Siêu tuy là hướng lão quan nói chuyện, nhưng trong lời lại tràn đầy khiêu khích trịch rùa. Cẩn thận nghiệm tra, cần cẩn thận đề phòng có tạp màu giã chủng không rõ lai lịch, giả mạo hoàng thân quốc thích. Lời của Vương Đại Siêu vừa nói ra, bốn người đại đầu đồng thời chửi âm lên, cùng lúc đó binh khí ra khỏi phò. Trường sinh là cô Nhi, lại là đạo sĩ, Vương Đại Siêu nói. Cái gì mà tạp mau dã chủng. Đánh đồng với chỉ vào mặt mũi của hắn mà mắng. Trường sinh suýt nữa bị tức nổ phổi. Nhưng sự tình có kỳ quặc. Hắn chỉ có thể tạm thời áp chế nộ khí. Đưa tay ý bảo đám người đầu to. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tên Lão Niên Quan Viên. Là thuộc hạ của Vương Đại Siêu. Vương Đại Siêu để cho hắn lần nữa tra nghiệm. Hắn cũng chỉ có thể cẩn thận nhìn lại. Cuối cùng. Vẫn là xác định không sai bẩm đại nhân Kim ấn là thật Nghe được lời của lão quan Vương đại siêu cầm lấy kim ấn Rồi tiện tay bỏ lên trên bàn quay người về phía đám người đại đầu nói Đám người các người Cũng cần đưa ra quan ấn Thấy người này Vô lễ điên cuồng trái ngược Bốn người đại đầu Sát cơ lên tận Đại đầu nhích môi cười lạnh Người có biết hay không Mình đang làm gì? Vương Đại Siêu không sợ chút nào, lớn tiếng quát lớn. Đừng muốn nói nhảm, lập tức đưa ra quần ấn. Trường sinh đã sớm biết tên Vương Đại Siêu này là tới tìm phiền toái Nhưng hắn vẫn không nghĩ ra, người này vì cớ gì làm khó dễ đám người phe mình. Trong lòng có nghi hoặc, lên hướng đám người đầy đầu, dơ lên tay, ý bảo chúng nhân đưa ra quần ấn. Đám người đại đầu theo trưởng sinh chủ chính ngự sử đài, giám sát lại chị. Bách quan chỗ tới luôn sợ hãi. Đột nhiên nhảy ra một tên không biết nên gọi là cái gì. Lúc này, một bụng lửa giận bị nghẹn lấy. Nhưng trưởng sinh đã để cho chúng nhân đưa ra quan ấn. Bọn họ cũng chỉ có thể, riêng phần mình, lấy ra kim ấn đại tướng quân. Vương Đại Siêu liền tiếp tục mệnh cho thuộc hạ nghiệm tra thân Phật. Thẳng tới khi nghiệm tra không có sai lầm Mới trả lại kim ấn Xoay người rời đi Dẹp đường, hồi phủ Hồi phủ Người có mẹ nó còn nghĩ muốn hồi phủ hay sao Đại đầu lập tức thi triển thân pháp Đem vương đại siêu ngăn lại Đại tổng quân vì sao ngăn trở bản quan Vương đại siêu biết rõ còn hỏi Đại đầu bị vương đại siêu Làm cho tức giận Lúc này nở ra nụ cười Ngươi còn hỏi ta vì sao Ngươi làm cái gì Ngươi không rõ ràng hay sao Vương đại siêu không có ý kiến Bản quan chủ chính thẩm trâu Kiểm tra người bộ dạng khả nghi Chính là chức trách của bản quan Bản quan làm sai chỗ nào Thấy vương gia thiên tuế Ngươi đều thất lễ không quỷ Cái này là tử tội Ngươi có biết không Đại đầu luật tiếng quát hỏi triều đại lễ pháp 3 chương 19 điều Bên ngoài chiều đường, thượng quan không mặc lấy quan phục, thuộc hạ thất lễ liền vô tội. Vương Đại Siêu lẽ thẳng khí hủng. Đại đầu chỉ quen thuộc hình luật, cũng không có biết rõ lễ pháp, cũng không biết Vương Đại Siêu nói là thật hay không. Hắn lúc này đã tức tới mức muốn dóc xương lóc thịt Vương Đại Siêu, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không bắt được tay của đối phương. Mắt thấy đại đầu chừng trừ. Chừ vừa để tự cho là chiếm được thượng phòng, đưa tay chỉ vào đồ ăn trên bàn rồi lượt tiếng nói. Trước mắt, chính lúc nạn binh hỏa thiên tai, triều đình gia đình đông lương, Bạch Tĩnh bụng ăn không no, áo quần không đủ che thân. Anh dũng thần vương Lý Trường Sinh, vậy mà cùng bốn vị đại tướng quân ăn thịt cá, cùng sa cực dục. Đại đường có các quan viên như các người, thật sự là phúc của Bạch Tĩnh. Vạn dân may mắn. Lão tử ăn bữa cơm. người cũng khoa tay một chân. người có mẹ nó là muốn làm cái gì? Đại đầu tức giận mắn. Bản quan không muốn làm cái gì. Chỉ muốn vì bách tính nói câu công đạo. Vương Đại Siêu vẻ mặt hiền ngang lẫm liệt. Đại đầu còn muốn nói chuyện. Dư nhất đi tới ngăn cản hắn. Rồi nhìn về phía Vương Đại Siêu ở một bên. Chân tiểu nhân không thể hận. Có thể hận chính là ngụy Quân Tử Lời trước của người Coi như vì công nói thẳng Kỳ thực là phỉ bán tư nhân Quang Khải Năm thứ ba Người tại Liêu Châu nhậm chức Ngựa sử Lưu Văn Chiêu Hạch tội người tham nhũng trái luật Xem mạng người như cỏ rác Trước đây lại bộ hữu thị làng Tiền Trung Lâm Đối với người có nhiều che chở Khiến việc này không thể giải quyết được Sau đó Tới Văn Đức Nguyên Niên Liêu Châu Ti Mã Cao Thông Hạch tội người xâm chiếm dân ruộng Ép cưới dân nữ Việc này tôi bị ngựa sử đài tra xét Là thật Cũng đã thông báo cho Lại Bộ Đối với người giáng chức Kết quả Lại Bộ lại không quản Vẫn như cũ đem người tấn thăng Làm thẩm Châu Thứ Sử Chuyện này hạch chuẩn Do Lại Bộ Hẳn là cũng do Tiền Trung Lâm Nghe được lời của Dư Nhất Vương Đại Siêu tức thì sắc mặt đại biến Ngậm máu phun người Nói bệnh nói bạn Dư nhất lạnh giọng nói ra Bổn tướng quân nguyên bản Là giữ chức quan nhỏ Ở Đại Lý Tự Về sau vương gia đem ta điều tới Ngự Sử Đài Cũng phụ trách chỉnh đốn Lại trị địa phương Lúc đấy ngự Sử Đài phái đi Thẩm Châu ngự Sử Tôn Phục Trung Cũng là do môn hạ tỉnh gửi công văn triệu hồi trường an Lúc đấy Môn hạ tỉnh thị trung Hẳn cũng là tiền trung lâm Dư nhất nói tới chỗ này Hơi dừng lại Vương đại siêu không nghĩ tới Dư nhất lại rõ ràng là lịch của hắn như vậy Trong khoảng thời gian ngắn Khẩn trường sợ hãi Tâm hoảng ý loại Không chờ vương đại siêu hồi thần tiếp lời Dư nhất lại tiếp tục lớn tiếng nói Vì duy trì quân nhu Triều đình quả thực ra trinh đông lương Nhưng không lâu trước Vương gia đã tấu bẩm hoàng thượng Đem đông lương gia trinh được Ở Hà Bắc Đạo Toàn bộ trả về cho Bách Tính Người không nên ở chỗ này Yêu ngôn hoặc chúng đổi trắng thay đen Ngoài ra Thân vương bổng lộc một năm Tương đương với 200 vạn tiền đồng Đại tướng quân Một năm bổng lộc 50 vạn Bản đồ ăn này bất quá 30 tiền Tại sao lại dùng cùng xa cực dục Để mà nói Người người người Im miệng Dường nhất đột nhiên nâng lên âm điệu Không lâu trước Tiền Trung Lâm quan báo tư thù Ý đồ ra hại Đám tây vực lính cũ Do vương gia từ Đại Mạc mang về Châu phủ khác còn nghi ngờ Duy chỉ có thẩm châu không phân biệt thiệt giả Không phân đen trắng Nghiêm hình bức cùng Cực nặng cực nhanh Người rõ ràng là đồng đảng của Tiền Trung Lâm Hôm nay sở dĩ đem người nổi lên Chỉ là vì lo lắng tiền trung lâm sau khi rơi đài sẽ luyên lụy tới người. Vì vậy, trước mặt mọi người xông tới anh dũng thân vương. Một là lòe thiết hạ, giành được hư danh. Hai là làm rõ mâu thuẫn, khiến cho triều đình có chỗ cố kỵ. Nếu như ngày khác truy xét người, ăn hối lộ trái luật, liền sẽ có người chỉ trích quan báo tư thủ. Nói hiêu nói vượn, chứng cứ ở đâu? Vương Đại Siêu đầu đầy mồ hôi, ngoài mạnh trong yếu. Hồ sơ của ngươi liền đang phong tồn tại ngự sử đài Dư nhất lạnh giọng nói ra Nếu muốn người không biết Trừ phi mình đừng làm Không nên xem thử triều đình Tất quả quan viên làm cái gì Triều đình đều nhất thanh nhị sở Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Không truy cứu mà thôi Giống như cái loại người tự cho là thông minh Chỉ có thể tự giấc lấy nhục Tai họa người nhà Trường sinh, chương 508 Người có tên, cây có bóng Dư nhất một fan nói trực tiếp đã dọa khiến cho Vương Đại Siêu run như cây giấy Nhất là cái câu tai họa người nhà Tác phong làm việc của đám người trường sinh Hắn sớm đã nghe thấy Động một tí là liên lụy Dư nhất thế nhưng nói ra liền nhất định làm được Vương Đại Siêu không nghĩ tới Dư nhất đối với hắn trước kia những chuyện cũ rõ như lòng mặt tay Hơn nữa chỉ một câu Nói chúng động cơ chân thực mà hắn lần này tiến tới Lúc này hắn đã trở thành cưỡi hổ khó xuống Trước mắt chỉ có hai con đường Một là ngoan cố đến cùng Bảo toàn mặt mũi Hai là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ Bảo vệ người một nhà Bởi vì vương đại siêu lần này tới Là hướng về phía trường sinh Trường sinh bản thân liền không tiện tự mình ra mặt Dư nhất ứng đối Khiến cho trường sinh cực kỳ thỏa mãn Hẳn muốn nhìn một chút vừa đại siêu kế tiếp sẽ phản ứng như thế nào Liền không có nóng lòng mở miệng tỏ thái độ Dư nhất tiếp tục nói Người vốn là một tên châu quan nhỏ nhỏ Quan chẳng quá tứ phẩm Lại dám ngỗ nghịch phạm thượng Chửi rủa thân vương Người muốn làm gì Dùng từ trung thần Trường Để tranh né Dùng nghĩa cương trực công chính Để tự xưng bản thân Tính toán của người là không sai Thế nhưng vương gia Không phải giống như hoài âm hầu Mua danh trục tiếng Chịu nhục dì hãng Còn phong cho cửu nhân làm quàn Chính là vương gia Bỏ qua cho người Chúng ta cũng sẽ không Dư nhất nói tới chỗ này Cất bước tiến lên Tiện tay tháo xuống mũ ô xa trên đầu của vương đại siêu Mang tới trước cửa Chúng nhân ngoài cửa Vốn là không muốn tới đây Chỉ là trở ngại dâm uy của Vương Đại Siêu Mới kiên trì đi theo Mắt thấy Vương Đại Siêu Sử dụng gian kế nhưng bị Dư Nhất nhìn thấu Tại chỗ bị hái đi mũ hồ xa Tức thì toàn bộ dọa tới mức quỳ xuống Cầm như hến Dư Nhất tiện tay Đem mũ hồ xa của Vương Đại Siêu Ném xuống hướng đám người Rồi lạnh giọng nói ra Tội thần Vương Đại Siêu Cấu kết kết đả Chửi rủa thân Vương Ăn hối lộ trái luật Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực Trưởng lại ở đâu Có hạ quan Thẩm Châu trưởng lại run giọng trả lời Dư nhất Vốn giữ chức quan nhỏ Ở Đại Lý Tự đã nhiều năm Những chuyện tương tự xử lý qua rất nhiều lần Quen việc liền dễ làm Tay chỉ vào trưởng lại Người tự tiến lên Vào cửa nhìn xem Chúng ta ăn cái gì Thứ sử Là chức vị chính Trưởng lại là phó chức Trong nhà môn công đường Người đứng đầu cùng phụ tá Thông thường là cùng mặt Nhưng không cùng lòng Nghe được lời của dư nhất Trưởng lại kia vội vàng Thẳng thân đứng dậy Thận trọng đi vào đại đường Hắn biết rõ Dư nhất nghĩ muốn nghe cái gì đang lốc khẩn trương, nhìn qua đồ ăn trên bàn, rồi mạnh mẽ định tâm thần nói lớn. Vương gia cùng bốn vị đại tướng quân ăn đều là rau cải trắng cùng canh nấm, tính tiền chẳng qua 10 văn. Kỳ thực, đám người trưởng sinh ăn là rau cải trắng hầm với xương cốt và cây nấm hầm gà, nhưng trưởng lại lại cố ý tránh nặng tìm nhẹ chỉ mong đón gió thuốc ngựa nịnh nọt lấy lòng. Một ít tiểu tâm tư của hắn Tự nhiên không thể gạt được Dư Nhất Dư Nhất nhìn hắn một cái Đem Vương Đại Siêu Áp tải đi Trông giữ nghiêm ngặt Người nhà thân tộc Tới đời thứ ba Toàn bộ bắt giam Người đem chuyện hôm nay Rồi viết thành quan văn Chi tiết thượng tấu triều đình Để cho triều đình định đoạn Dư Nhất nói xong Trưởng lại lập tức lớn tiếng hạ lệnh Người tới Đem tội thần Vương Đại Siêu lôi ra. Mắt thấy tam tộc thân quyến của mình đều muốn phải hạ ngục. Vương Đại Siêu triệt đẻ, hỏng mất. Phịch một tiếng quỷ xuống đất dập đầu như băm tỏi. Vương ra tham ạ, Vương ra tham ạ. Hạ quan biết sai. Không chờ trường sinh cùng giữ nhất mở miệng. trưởng lại kia liền vượt lên trước quát lớn. Đã chậm rồi. Thẩm châu quan viên chúng ta Chịu đựng người đã rất lâu May mà anh Dũng Thần Vương Cùng bốn vị đại tướng quân Bình định lập lại trật tự Vì dân trừ hại Kéo đi, nhanh kéo đi Người ở thời điểm Hoảng hốt cực độ Quả thực sẽ dọa tới mức đi tiểu Vương Đại Siêu sau khi bị bắt Trên mặt đất liền lưu lại Một bãi nước tiểu khô vàng Sau khi Vương Đại Siêu Bị bắt ra ngoài Trưởng lại ưỡn ngực nghiêm mặt tiến lên Nghĩ muốn cùng trưởng sinh nói chuyện Đôi kéo làm quen Thế nhưng không chờ Hắn nào chuyện như vậy giờ nhất liền khoát tay đuổi người Chúng ta có muốn ăn cơm Người cũng lui ra đi Trưởng lại mặc dù có nhiều lung túng Lại cũng không dám kháng mệnh Chỉ có thể Hành lễ rồi lui ra ngoài cửa Thời điểm đến Diễu võ rừng ngoài Thời điểm đi đầu đầy bụi đất Thảm nhất chính là Vương Đại Siêu Một khắc trước còn là Tứ Phẩm Châu Quan Một khắc sau liền trở thành tù nhân Đợi quan minh rút lui Chúng nhân phe mình lại lần nữa ngồi xuống Đại đầu cơn giận còn sót lại chưa tiêu Hừ, Lại bộ đều là làm ăn cái gì không biết Cái loại như vậy mà cũng để làm quan Toàn bộ là một đám đầu óc heo Hắn không phải là đầu óc không đủ dùng. Hắn là thông minh quá. Dư nhất nói ra. Hắn biết rõ chúng ta đều là người tốt. Tự cho là đúng. Cho rằng chúng ta sẽ tự trọng thân phận. Không cùng hắn một loại kiến thức như vậy. Cho nên mới sẽ không có sợ hãi, không kiềng nệ gì cả. Mẹ đó, đây là cái đạo lý gì? Người tốt phải chịu thiệt hay sao? Đại đầu tức giận trời ruột. Cái tên chó chết không biết sống chết Ngươi xem một chút Sắc mặt vừa rồi của hắn Một bụng ý nghĩ xấu Vậy mà hiên ngang lẫm liệt Giống như chúng ta đều là gian thần Chỉ có hắn là trung thần hay sao Thấy trưởng sinh sắc mặt khó coi Dư nhất có chút ai này nói Vương gia Người này là đồng đảng của tiền trung lâm Hôm nay nổi lên Cũng là cùng với tiền trung Không chờ dư nhất nói xong Trường sinh liền khoát tay ngắt lời nạ Ngươi vừa rồi nói rất đúng Hắn hôm nay mạo phạm ta Chỉ là vì mua danh trục tiếng Dùng công thay thủ Cùng tiền trung lâm không có quan hệ gì Hắn cũng phải là vì tiền trung lâm mà suốt đầu giờ nhất biết rõ trường sinh đang an ủi nàng Trong lòng vẫn có nhiều ai nấy Bởi vì báo thù cho chúng nhân thập phương am Trường sinh đã ngầm đồng ý cho nàng giết chết tiền Trung Lâm mà trường sinh cùng với tiền Trung Lâm có mâu thuẫn thế nhân đều đã biết tiền Trung Lâm gặp chuyện bỏ mình nồi đen này trực tiếp chụp lên đầu của trường sinh bởi vì trường sinh quyết định nhanh chóng sát phạt quyết đoán khiến cho chiều đường trên dưới đối với hắn dù có nhiều chỉ trích thậm chí chuyện của tiền Trung Lâm càng làm cho hắn vốn có thanh danh không tốt càng trở nên Xét vì tuyết lại lạnh vì xương Mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Mà nàng ra mặt Thay cho trường sinh trước Thấy thứ nhất trên mặt có nhiều xấu hổ Dương khai từ một bên nói ra Từ xưa tới nay Văn nhân tương khinh chu ít quản văn tựu giống như phụ nhân ghen tị Luôn luôn không muốn Nhìn người khác có cuộc sống tốt Vương gia nhập sĩ 3 năm Liền phong hầu bài tưởng Vị cực nhân thần Cả chiều trên dưới Ai mà không đọt mắt Ai mà không đố kỵ Dương Khai nói đúng Chính là đố kỵ Thế người mình nói ra Người khác ta không biết Ta chỉ biết Trước khi gặp phải vương gia Ta là có chút tự ngạo Thiếu lâm tuyệt kỹ rất khó luyện thành Mà ta tuổi còn trẻ Lại đã luyện thành hơn 20 loại Vốn tưởng rằng hoành hành không sợ Vô địch thiệt hạ Chưa từng nghĩ tới Cùng vương gia đối trọi, trước mặt mọi người lại bị thua, khiến cho ta chán nản rất nhiều ngày. ha ha chân hán tử, người cũng rất là thẳng thắn. Đại đầu cười nói, Ta không thẳng thắn cũng không được, ta vốn là đánh không lại hắn, thế của mình cũng cười. Nghe được lời của bốn người, trừng sinh trong lòng có nhiều vui mừng. Hắn biết rõ, bốn người nói những lời trước đó đều là trực tiếp. Hoặc gián tiếp an ủi bản thân. Trên thực tế. Hắn cũng quả thực cần người khác khích lệ. Cùng an ủi. Dù sao. Hắn có thể không quan tâm tới thanh danh của chính mình. Nhất là người trẻ tuổi. Trước đây vì triều đình. Chỉnh đốn lại trị. tràn đầy quốc hố. Lại là xét nhòe. Lại là liên lụy. Khiến cho bản thân. Lưng đeo một thân bêu danh. Rất nhiều người đều cho. Hắn cùng với ác quan. Là cùng một dạng. Bởi vì cái gọi là chỗ cao không khỏi rét lạnh Hắn sớm đã sâu sắc cảm nhận được Thân cư cao vị quá áp lực thật lớn Náo loạn như vậy Trường sinh tâm tình liền khó chịu Khẩu vị đều không có Nhưng đám người đại đầu lại ăn như hổ đói Bởi vì trưởng lại trước đó còn nói Bọn họ ăn rau cải trắng cùng súp nấm Sườn cốt cùng thịt gà bên trong chén canh Không thể còn để lại Trường sinh mạnh mẽ định lại tinh thần, ăn chút gì. Hắn biết tâm tình của mình không nên chịu ảnh hưởng của vương đại siêu. Thế nhân thân bất do kỳ, người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, rất dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng. Hắn cũng biết đây là thiếu sót của mình, lại bởi vì chế ngự tại tuổi mà khó có thể đền bù. Sau khi ăn xong, đại đầu đứng dậy tính tiền, thuận tiện, hướng chủ quán. Mua một bộ lòng heo để cho bạch cô nương ăn, lo lắng bị người chứng kiến, chỉ trích xa hoa lãng phí, liền ngay cả thùng gỗ cũng mua lấy một cái. Chúng nhân chỉnh đốn xuất môn, cưỡi ngựa xôi nam, trường sinh đã từng chủ chính hộ bộ, biết rõ đường đi về hướng Tân Lai Trường sinh chương 509 Thượng Châu An Đông Bởi vì lúc trước ăn cơm trưa ở Thẩm Châu không cho ngựa uống nước Sau khi ra khỏi thành chúng nhân liền tìm được một chỗ rừng cây có suối nước chảy qua Cho ngựa uống nước đồng thời cũng cho Kim Điêu ăn qua Cho Kim Điêu ăn đại đầu cũng không phải là một mình tiến hành Mà là theo thường lệ gọi tới bốn người trường sinh động thủ tham dự Sở dĩ kéo lên bốn người trường sinh là bởi vì Kim Điêu giã tính rất nặng Không có hiền lương giống như ngựa Người nào cho nó ăn, nó liền cùng người đó có thân cận Thế nhân hay dùng từ có sữa là mẹ là để trào phúng hám lợi không có lập trường Kỳ thực, có sữa là mẹ chính là bao quát cả người Cũng như các loại vật sống. Đây là thiền tính trùng Nhất định người nào cho ăn. Thì người đó sẽ được thân cận. Cũng không có phương pháp trái ngược. Người đào đối với mình. Gia tăng quyền cước. Chả nhẽ lại cùng người đó thân cận hay sao. Bốn người trường sinh. Cho bạch cô nương ăn. Đại đầu mang theo thùng gỗ. Đi tới bờ sông lau rửa. Hắn cũng không lo lắng. Mình không ở chỗ đó. Thì bạch cô nương sẽ di tình biệt luyến Bởi vì bạch cô nương là hắn một tay nuôi lớn Đám người trường sinh chỉ là ngẫu nhiên tới cho ăn Không quản khi nào bạch cô nương cũng là người thân nhất đối với hắn Mà đối với bốn người cho ăn Tác dụng duy nhất chính là để cho bạch cô nương biết rõ Bọn họ là bằng hữu Tới lúc nguy cấp có thể không bày xích bọn họ điều khiển Có một số việc Nhất định cần phải liệu sự trước đó Trước giờ chuẩn bị 5 người mặc dù đều có tọa kỵ của riêng mình Nhưng vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài muốn Cũng không thể xuất hiện Việc tọa kỵ không thể sử dụng lẫn nhau Mọi người cũng không ở bên dòng suối lưu lại quá lâu Sau khi cho ngựa uống nước liền bắt đầu khởi hành Đại đầu thấy tiếc Không thể bỏ được thùng cỗ liền treo ở trên lưng ngựa Hãn huyết bảo mã của Thích Quyền Minh. Thế nhưng, sau khi khởi hành không lâu, Thích Quyền Minh liền phát hiện lúc ngựa lao nhanh chạy như điên, thùng gỗ sẽ chập trùng, lắc lư vỗ vào mông ngựa. Lo lắng thùng gỗ sẽ gây vướng bận, liền kéo đứt dây thừng, đem thùng gỗ ném xuống. Trường sinh rụt ngựa đi trước, phía trước dẫn đường. Sau khi đi được về phía nam 200 dặm, rời khỏi quan đạo, đi đường hướng đông. Con đường hướng đông cũng là một quan đạo, chẳng qua đã lâu năm thiếu tu sửa, hơi có vẻ đổ nát. Con đường này là lối cũ đi thông An Đông Đô Hộ Phủ. An Đông Đô Hộ Phủ vốn là một phủ nhà do đại đường thiết lập quản hạt biên thủy cùng với ngoại bang sự việc. Thế nhưng những năm gần đây, quốc lực đại đường suy yếu, bao quát một số nước phụ thuộc như Tân La, Đã không còn tới chiều cống Ngoại bang không tới An Đông đô hộ phủ Cũng liền bị triều đình hủy bỏ An Đông là một trâu Cũng là con đường phải đi qua Nếu muốn từ đại đường Đi hướng Tân La Tân La nằm ở phía đông của An Đông Cùng với An Đông Chỉ cách nhau một con sông lớn Trên đường Thỉnh thoảng có thể thấy được dân đói chạy nạn Chúng nhân đối với ít dân đói Có nhiều đồng tình nhưng cũng không làm được gì trước đây Hoàg thượng bị người ta cầm tù đánh cháo đám người tiền Trung Lâm uống rượu độc giải khác khoét thịt bổ sung đau nhức tùy tiện tại Hà Bắc đạo ra Trinh Đông lương cơ động này trực tiếp khiến cho Hà vắc đạo dân đói khắp nơi kêu ca nổi lên bốn phía mặc dù trường sinhh đã mệnh cho hổ bộ yêu cầu các quan phủ ở địa phương đem Trinh giaoo nộp lương trả lại cho Bách tính Thế nhưng khi trả lại Cũng cần có thời gian Mà nhiều dân đói Vì sống đã xa rời quê hương Chạy nạn đi nơi khác Chính là quan phủ nghĩ muốn trả lại Trong khoảng thời gian ngắn Cũng tìm không được đường sự Thẩm châu cách An Đông cũng không xa Chẳng qua 500 rạng 5 người lao nhanh hướng đông Lúc chạm vạng tối Liền chạy tới ngoài thành An Đông An Đông đô hộ phủ thớm đã bị hủy bỏ, nhưng An Đông vẫn là một trọng trấn biên quan. Được tính như là một thượng châu, thành mặc dù hơi có vẻ đổ nát, diện tích lại lớn gấp mấy lần thâm châu. Lo lắng trong thành, nhiều người nhãn tạp sẽ bại lộ hành tung, chúng nhân liền không toàn bộ vào thành. Trưởng sinh cuồng dâng khai xuống ngựa vào thành, để cho ba người đầu to ở ngoài thành tìm nơi đặt chân. Thời điểm tách ra, trường sinh còn đưa cho đám người đầu to Lưu lại mấy nhánh cây có mang linh khí tự thần Ba người sau khi tìm được điểm dừng chân Sẽ bảy gãy nhánh cây Thì trường sinh có thể biết được bọn họ đang ở chỗ nào An đông không chỉ có tường thành cũ nát Phòng ốc trong thành cũng có nhiều đổ nát Chẳng qua là biên quan thành trì Thông thương mộ dịch Giữa Tân La và Đại Đường Người trong thành ngược lại là rất nhiều Mặc dù trời đã xuống núi Nhưng trong thành Vẫn là người đến người đi Trường sinh lần này vào thành Ngoại trừ chọn mua đồ ăn Chủ yếu nhất Vẫn là mua thuốc Đại chiến sắp tới Thuốc trợ thương ắt không thể thiếu Mà lấy sức của 5 người Ngạnh kháng thất đại gia tộc của Giặc Hoa Hắn không có chút nào nằm chắc, vì vậy kịch độc sực thảo cũng cần phải chuẩn bị một ít, khi tất yếu có thể nghĩ cách hạ độc. Dân chúng trong thành cùng với khách thương qua lại mặc quần áo cũng không hoàn toàn là tương đồng. Trong đó có một nửa là người Hán mặc quần áo, còn có một nửa là trang phục ngoại tộc, cũng có chút ít người trên thân mặc ngoại tộc trang phục. Nhưng lại không hoàn toàn là người Tân La. Có một bộ phận rất lớn là cao ly tộc nhân của Đại Đường. Chỉ bất quá đáu người bọn hắn cùng với người của Tân La đều thuộc về cao ly tộc. Bởi vì người cao ly cùng với người Tân La là đồng nhất dân tộc. Vì vậy, người cao sẽ nói hai loại ngôn ngữ Đại Đường với Tân La. Người Hán cùng với người Tân La thông thương mộ dịch. Sẽ không thiếu được sử dụng người cao ly ở giữa làm người phiên dịch Người Tân La hình dạng so với người Hán không có gì khác biệt lớn Chẳng qua quần áo cũng không phải là đồng dạng Hơn nữa, hai người vào thành cũng không phải là vì du lãm mở mắt Cảm thụ phong tình, liền không bốn phía đi dạo Mà là lao thẳng tới tiệm thuốc, chuyên chọn những dược vật cần thiết Hà bác đạo thổ địa phì nhiêu Sản vật phong phú Các loại dược vật hầu như Cần gì cũng có Trong đó không thiếu một chút dược vật quỷ hiếm Giá cả cũng không cao Túi tiền trường sinh Sớm trước đây đã bị ba đồ lỗ lấy mất Nhưng chúng nhân lần này ra ngoài Mang theo không ít vàng bạc Phàm là gặp được dược vật cần thiết Thì đều không nói giá Trực tiếp mua xuống Trước cành hài Hai người đi tới ba nhà tiệm thuốc, chọn mua trên trăm loại dược vật, nghiện nát chỉnh lý, rồi bao lại. Lúc này, màn đêm sớm đã hàng lâm, trường sinh lại tìm được một nơi bán quan tài, mua lấy một sấp giấy vàng. Kỳ thực, đạo sĩ họa phù sử dụng phù chỉ và tế điện sử dụng giấy vàng đều là chất liệu như nhau, chỉ là dài ngắn bất đồng. Trước khi sử dụng cần phải cắt đi Đại đường dân phong tương đối khai hóa Một chút thành trí tương đối lớn Đều có phố trang hoa Sao hoa chuyện lạc Oanh thanh yến ngữ Thời điểm hai người đi ngang qua Mắt điếc tai ngờ Mắt nhìn thẳng Đối với phố đèn đỏ Trường sinh mặc dù không sao thiệp Nhưng cũng không có căm hận chán ghét Bởi vì chỉ cần hoa lâu không bức lương vi sướng cá nhà lành làm kỹ nữ thì để cho bọn họ người tình ta nguyện mặc dù dơ bẩn ô chọc nhưng nhà ai lại không có nhà vệ sinh hay sao trường sinh ở quán ven đường mua lấy đau cùng với đá mày đau quay người lại phát hiện Dương khai đã không thấy nhìn quanh tìm kiếm chỉ thấy Dương khai dắt lấy một con này con từ ngõ hẻm chạy qua đợi tới khi Dương khai tới gần Trường sinh mới phát hiện, hắn dắt cũng không phải là nai con, mà là một con hiêu bào. Mùa xuân vốn là thời kỳ động vật sinh sôi đầy sau, dân khai sở dĩ mua xuống con hiêu bào này là vì bụng nó đang đội lên, rõ ràng đã có thai. Trên đường trở về, trường sinh lại mua không ít món kho cùng với một bọc bánh nướng lớn. Diệu cũng không quên mua lấy hai hũ, Đêm nay, chúng nhân liền muốn suốt đêm chạy tới Tân La, bữa tiếp theo còn không biết khi nào có thể ăn được, ăn uống chịu đựng là không thể. Bởi vì biên quan không có chiến sự, lại cần thông thương, binh sĩ thủ thành liền không có đóng cửa thành. Chẳng qua buổi tối ra khỏi thành là cần hối lộ binh sĩ. Trưởng sinh cũng không chuyện bé sẽ ra to, dăng dạy bọn họ, mà là đưa lên ngân lượng, mua đường ra thành. Bình sĩ cũng là người, cũng muốn nuôi sống gia đình, không cần thiết cùng bọn họ quá mức so đo. Chủ yếu nhất, bình sĩ cũng không phải là vô duyên vô cớ, chèn ép bắt chẹt. Thu tiền xong thì đối xử cũng rất hỏa nhã. Nếu như không muốn giao nộp tiền mãi lộn, vậy thì chờ đến ngày kế tiếp rồi vào thành cũng giống như vậy. Thời điểm trước đây khi hai người ở trong thành một thuốc, đám người đại đầu... Đã dùng linh khí tín vật cáo chi vị trí chỗ ở của ba người. Sau khi ra khỏi thành, dân khai giải khai dây thừng để cho con hiêu bào chạy thoát. Hai người, vai khiêng tay cầm, mang theo bao lớn bao nhỏ chạy tới rừng cây thành nam. Đợi đến khi đi tới nơi phải đến, trường sinh mới phát hiện ba người đại đầu tìm chỗ đặt chân là một nghĩa trang bỏ hoang. Nghĩa Trang tự nhiên không phải là nơi gì tốt Nhưng cũng không thể trách đám người đại đầu Tìm địa phương không tốt Bởi vì ở ngoài thành Nơi có thể che gió Tránh mưa cũng không nhiều Bởi vì An Đông vốn là Đô Hộ Phủ Thuộc về Thượng Châu Vì vậy nơi Nghĩa Trang bỏ hoang này Liền chiếm diện tích Có phần rộng rãi Chẳng qua Bởi vì bỏ hoang đã lâu Sương phòng hai bên Cùng với hậu đường đằng sau Đã sụp đổ Lúc này chỉ còn lại nhà chính Vốn để dùng để đặt quan tài Thế nhưng lúc này Bên trong nhà chính Quan tài cũng không có Nhà chính có dấu vết Của vài chỗ đóng lửa Giờ rõ ràng Người gan lớn cũng không chỉ có bọn hắn Có vẻ như trước đây Nơi này cũng có người Nghỉ qua Chính giữa nhà chính cũng có chồng chất không ít củi Chẳng qua cũng không có đốt lên Củi tự nhiên là đám người đại đầu thu thập Sở dĩ không đốt lên là vì ba người không xác định Trường sinh có cho phép bọn họ đốt đống lửa hay không Dù sao đốt đống lửa dễ dễ dàng bại lộ hành tung Đợi đám người đầu to tiếp nhận đồ vật mà trường sinh cùng dương khai mang về trưởng sinh thôi phát thuần dương linh khí đốt lên củi Sau đó thưa miệng nói Ăn ít đồ Rồi sớm chút ít nghỉ ngơi đi Thời điểm canh bốn khởi hành Tránh tay mắt của người Trường sinh mang về món kho Chẳng những Có hai bao thịt kho Cùng với mấy con gà nướng Đám người đại đầu Mỗi người một cái Miệng lớn ăn thịt Uống chén rượu lớn Lúc này Dân đói Hà bắc đạo Ở khắp nơi Bụng ăn không no Thời điểm chúng nhân phe mình ăn uống tựa hồ có chút không ổn, nhưng trường sinh cũng không quản chuyện này. Chúng nhân phe mình thân mang trọng trách, dùng thân mạo hiểm, xuất sinh nhập tử. Lời nói không cắt lời, chẳng may, không biết trường nào mệnh liền không còn, cũng không thể bạc đãi một đám huynh đệ. Đám người đại đầu lúc ăn cơm, trường sinh liền lấy ra da đao, bắt đầu cắt lấy phù trì giặc oà ba đại gia tộc, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Trong đó, chỉ một gia tộc cũng đã khiến cho chúng nhân phe mình ứng đối vất vả. Bảy gia tộc cùng tiến tới, trong lòng hắn cũng không còn nắm chắc. Trước đây một mực không thi triển pháp thuật, lần này cũng phải suy tính. Phù chỉ nhất định phải mang nhiều một ít. Ngay tại lúc trường sinh cắt xong phù chỉ, chuẩn bị chỉnh lý những giật vật Trước đó mua lại. Đột nhiên nghe được ngoài cửa. Chuyển lên tiếng bước chân. Đóng người đại đầu cũng nghe thấy. Ở ngoài phòng có người. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa. Không bao lâu. Một lão già. Quần áo làm lũ xuất hiện ở cửa. Các vị đại gia. Xin thương xót. Thưởng ngụm rượu uống. Đến đây. Vào đi. Đại đầu hướng hắn vẫy tay. Đại đầu nói xong. Trường sinh. Mắt lạnh nhìn lão già, rồi lạnh lùng mở miệng. Lá gan của người cũng thật lớn nha. Trường sinh chương 510 Hổ yêu nghìn năm Lão già của áo nam lũ Chính là cất bước tiến vào phòng Nghe được lời của trường sinh Trong nháy mắt ngây người Một chân trong cửa Một chân ngoài cửa Thần tình ngạc nhiên Tiến cũng không được Lùi cũng không xong Đóng người đại đầu cùng với trường sinh sớm chiều ở chung Đối với hắn có nhiều hiểu rõ Thấy hắn ngỡ khí âm lánh Lập tức minh bạch Lão già ở ngoài cửa Có vấn đề Hầu như cùng một lúc Sở lấy binh khí bên cạnh Trong khoảng thời gian ngắn Bộ không khí dị thường khẩn trương chẳng diện lùng túng vô cùng Trung nhân phe mình Trước đó cũng không có cẩn thận quan sát Lão già ngoài cửa Lần này tầm mắt mọi người Đều tập trung trên người của hắn Người này thân hình thấp bé Trên người mặt Một kiện hắc y cũ nát Lớn lên khá là xấu xí Đầu hoãng, mắt chuột Đầu tóc rất là lộn rộn Trên mặt có nhiều nếp nhăn Tuổi tác trên dưới 70 Hai mắt đục ngầu Không có chút nào thần thái Nhìn thế nào cũng đều không giống như Người luyện khí Nghe được lời của trường sinh Lại thấy đám người đại đầu Ngưng thần đề phòng Hắc y lão già rất là xấu hổ Trần trừ một lát Liền đem chân phải Đã tiến vào bờ cửa Rút trở về Cái này, cái này Mấy vị đại gia Nếu như không tiện Ta liền không làm phiền Ôi ôi, ôi đừng đi, đừng đi Đại đầu vội vàng Hương hắn vẫy tay Đã tới như vậy, cũng liền tiền tới uống một chén Không không không không Không làm phiền, không làm phiền Hắc y lão già Khẩn trương khoai tay Ta để ngươi tiến Đại đầu nâng lên âm điệu Trong lời nói của đại đầu, ý đe dọa vô cùng rõ ràng. H. y lão già bất đặc sĩ chỉ có thể cẩn thận, từng ly từng tí bước qua bực cửa. Đứng ở cửa, lung túng ngượng ngủng. Đại đầu mặc dù lưu lại H. y lão già, lại không nhìn ra hắn có gì dị thường. Đám người dân khai cũng là như vậy. Lúc này, tất cả mọi người phép mình đang nhìn về phía trường sinh Trường Hàn nói chuyện. Người là người nào? Trường Sinh nhìn thẳng vào Hắc Y lão giả. Trường Sinh vừa mở miệng, Hắc lão giả tức thì toàn thân bị dọa tới phát run. Một lát sau sự, cuối cùng lưng chấp tay, gượng mặt cười lảm lành. Trước mặt chân nhân, ta cũng chưa bao giờ nói láo. Lão hủ không phải. Ê, cái này Ta nếu như nói, mấy vị đại gia cũng ngàn vạn đừng có sợ. Đám người đại đầu vốn là không sợ hãi. Nhưng nghe hắn nói như vậy, vẫn không khỏi bắt đầu khẩn trương. Chúng nhân tùy thân đều mang theo huyết linh châu. Huyết linh châu đều có thể thông linh thấy quỷ. Chẳng lẽ hắc y lão già là quỷ mị hay sao? Trong lòng nghi ngờ, liền chăm chú nhìn kỹ. Không nhìn. Thì không sao, lúc này tức thì dọa tới mức da đầu run lên Trên người của H.I. lão già có mặc lấy H.I. Dĩ nhiên chính là một bộ quần áo liệm mà chỉ có người chết mới có thể mặc Chẳng qua cẩn thận nhìn lại cũng không đúng Lúc này ở nhà chính có đốt lên đống lửa H.I. lão già dưới ánh lửa chiếu dọi là có bóng Có bóng thì dĩ nhiên là không phải quỷ Trong mọi người chỉ có trường sinh biết đạo thuật Thế quyền mình thì sau khi được Cuốn ghi chép hàng ma Cũng có luyện tập được một chút Phật pháp thần thông hàng yêu phục ma Nhưng phật pháp thần thông Cần pháp ấn cùng với chú ngữ thúc dục Theo pháp ấn bấm nít Thiên mục mở ra Thế quyền mình nhìn thấy Nguyên hình chân thân của người này Nguyên lai Là một con hoàng thử lang Đám người đại đầu Nguyên bản khẩn trương phi thường Nghe Thích Huyền Minh nói như vậy Ngược lại buông lòng Nhiều khi người e ngại Chỉ là vì không biết Đợi đến lúc biết rõ đối phương là cái gì Ngược lại là không có sợ hãi Nghe được lời của Thích Huyền Minh Hắc y lão già càng phát ra khẩn trương Vội vàng chắp tay nói ra Đại sư tuệ nhãn như đuốc Nhìn rõ mọi việc Lão hủ tuy là dị loại Nhưng không có ác ý Chỉ là người thấy mùi rượu Không kìm nén được Lúc này mới lấy căn đàm Tiếp tới đây xin bát rượu uống Không biết trường sinh nghĩ muốn xử trí Con hoàng tử lang này như thế nào Đại đầu liền quay đầu Nhìn về phía trường sinh phương gia trường sinh không lập tức tỏ thái độ Mà là lần nữa trên dưới Quan sát hắc y lão già Theo lý thuyết Dị loại hóa người Trong mắt cũng sẽ có tinh quang nội liễm Thế nhưng Con hoàng tử lang này Ánh mắt rất là đục ngầu Bởi vậy có thể thấy được Người này tinh khí không đủ Nguyên thần có tổn hại Xác định nó chỉ có thèm diệu Mà không phải lòng mang ý xấu Trường sinh liền hướng đại đầu Nhẹ gật đầu Sau đó chuyển tới một bên Tiếp tục chỉnh lý dược vật Trước đó chọn mua Lòng hiếu kỳ mọi người đều có Đại đầu cũng không phải là ngoại lệ Biết được lão già trước mắt Là hoàng thử lang biến ảo thành Đại đầu đối với hắn Cảm thấy có chút hiếu kỳ Được sự cho phép của trường sinh Liền hưng hắn vẫy tay Tới Ngồi xuống uống một chén H. y lão già Lúc này thân phận đã bại lộ Trong lòng khẩn trương thận trọng Không dám tiến lên Yên tâm đi, chúng ta cũng không làm khó ngơi Đại đầu lần nữa hưởng hắn vẫy tay Mau lại đây Đại đầu liên tiếp vẫy tay Hắc y lão già lúc này mới thấp thỏ Đi tới bên cạnh đống lửa Chúng nhân uống rượu Là dùng bát xứ lúc chọn mua tạm thời Đại đầu rót lấy bát rượu đưa cho nó Hắc y lão già Hai tay tiếp nhận Luôn miệng nói tạ Bởi vì quá mức kích động Hai tay không tự chủ được Phát run E sợ sẽ khiến cho vãi rượu Vội vàng đưa tới bên môi Vốn là nhấp môi một cái Sau đó một hơi cạn sạch Nhắm mắt thưởng thức Hào tiểu Thật sự là hào tiểu Đã thật nhiều năm không uống qua rượu ngon như vậy H.I. lão già Nói xong liền mở mắt Đem bát xứ trả lại cho đại đầu Rồi lần nữa hướng mọi người nói lời cảm tạ Đa tạ trừ vị đại gia Đa tạ cô nương Làm phiền, làm phiền Thấy ác y lão già Xoay người muốn đi Đại đầu vội vàng hô hắn dừng lại Không vội đi Gặp nhau chính là duyên phận Uống thêm một chút Uống đủ rồi hẵng đi Thế này Làm sao ta lại dám được Hắc y lão già cảm thấy khó xử ngượng ngủ Là người đều thích nghe tán dương Đều không phải là ngoại lệ Hắc y lão già một tiếng đa tạ cô nương Khiến cho dư nhất có nhiều cảm khái Liền đem con gà nướng còn chưa có ăn xong của mình đưa cho nó Dị loại hóa người đều có yêu pháp dị năng Người làm sao lại rơi vào tình cảnh như vậy Thấy dư nhất đưa tới con gà nướng Hắc ý lão già cảm động vô cùng Vội vàng hai tay tiếp nhận Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương Ai... Nói ra cũng rất dài dòng Không vội Ăn trước ít đồ đi Dương Khai mở miệng nói ra Thấy Dương Khai nói chuyện Đại đầu bọn người có chút ngoài ý muốn Bởi vì Dương Khai ngày bình thường Là rất ít nói chuyện Không phải ra da vẻ thâm trầm Mà là cảnh ngộ bi thảm trước đây Khiến cho tâm tình của hắn biến thành u ám Không phải là lúc thật sự cần thiết. Hắn có thể không thèm mở miệng. Mặc dù đám người đại đầu không rõ ràng cho lắm. Trưởng sinh lại biết rõ. Dương khai vì cái gì. Đối với Hoàng thử Lang rất là hữu hảo. Bởi vì lão già nghèo túng. Mà Hoàng thử Lang biến ảo thành. Đã khiến hắn xúc cảnh sinh tình. Nhờ tới sư phụ đã mất cổ diễn. Hoàng thử Lang được sủng ái mà lo sợ Lại lần nữa luôn miệng nói tạ Sau đó Dưới sự thúc dục của mấy người Liền ngồi xuống bên cạnh đống lửa Nó rõ ràng đói bụng đã rất lâu Ăn như hổ đói Gió cuốn mây tan Chốc lát sau Một con gà Liền xương cốt cũng không còn lại Đại đầu theo sau Vì nó rót bát diệu Dương khai lại đưa tới một khối thịt kho Khả năng rất lâu có được người thiện đãi Hoàng tử lang vừa uống rượu ăn thịt Một bên khóc lóc rơi lệ Đại đầu sở dĩ lưu nó lại Cũng không phải là xuất phát từ thiện tâm Mà là đối với dị loại hóa người rất là hiếu kỷ Nghĩ muốn tìm ra ngọn nguồn Hỏi thăm rõ ràng Lúc này Thấy nó cảnh ngộ thế thảm Thân thiện hiểu lễ Liền dần dần sinh ra lòng chắc ẩn Người có danh tự hay không Hồi bầm đại gia Trước kia thời điểm phong quang Bọn họ đều gọi ta là Hoàng Tứ Lang Hoàng Thử Lang nói ra Hoàng Tứ Lang Hoàng Thử Lang Danh tự này rất tốt Rất chuẩn xác Mà cũng thật dễ nghe Đại đầu cười nói Xấu hổ xấu hổ Hoàng Tứ lang gật đầu cười làm lành Rồi tiếp tục gặm thịt kho người ngay cả chúng ta là người nào Cũng không biết Ngươi liền dám đi vào hay sao Đại đầu nói ra Hoàng tứ lang thở dài lắc đầu Ai Mấy vị đại gia Anh khí bức người Nhìn qua cũng không phải là phàm phù tục tử Nếu không phải Do tham đồ vật trong chén Lại thêm bụng đói khó nhịn Lão hủ cũng không dám tùy tiện tiến lên Người tù lện đã bao nhiêu năm Đại đầu lại hỏi Cụ thể bao nhiêu năm Ta nhớ không được Chẳng qua khi vương mãng xoán vị Ta đã có linh thức Hoàng tứ lang nói ra ai à Cứ như vậy tính ra Người cũng là có nghìn năm đạo hạnh Đại đầu nói Hẳn là vậy Hoàng tứ lang gật đầu Đại đầu lại tiếp tục Vì Hoàng tứ lang rót bát diệu Nghìn năm đạo hạnh Hẳn là rất lợi hại mới đúng Ngươi làm sao lại lăn lộn thành cái đức hạnh này? Ngươi đừng vội đặt câu hỏi. Cho nó ăn no rồi lại nói. Dương Khai nói ra. Đại đầu nhẹ gật đầu, nhưng hắn thật sự quá hiếu kỳ Không chờ Hoàng Tứ lang gặm xong khối thịt kho, liền không nhịn được hỏi. Tu luyện một năm, hẳn là có nội đan. Nhìn ngươi hai mắt vô thần, khí tức quẻ hoài. Có phải hay không là nội đan không còn Đại gia tuệ nhãn như đuốc Lão hổ Mấy năm trước Bị gian nhân tính toán Nội đan bị hắn cướp đi Hoàng tứ lang cực kỳ chán nản Đại đầu cười nói Đồ chơi kia Có thể coi như mệnh căn của các người Đồ vật trọng yếu như vậy Người cũng có thể để người ta trộm đi Người thật đúng Là người hiếm thấy Hoàng tứ lang vẻ mặt đưa đám Không tiếp lời Đại đầu lại nói Đầu năm nay rượu rất hiếm có Người không lấy được rượu cũng rất bình thường Nhưng người tại sao lại đói bụng Trong núi Không phải là có nhiều chuột thỏ xa trùng hay sao Người làm sao không hiện ra nguyên hình Bắt cho nó bụng Đại gia có chỗ không biết Hoàng tứ lang lắc đầu nói ra Lão hổ tuổi tác đã cao Bản thể già yếu Sau khi mất đi nội đàm, tinh khí quẻ hoài. Chính là hiện ra thù thân cũng khó có thể truy đuổi xoăn mồi. Vì sống, chỉ có thể làm chút ít nghề nghiệp thất đức. Ở trong mộ phần, tìm được chút ít tài vật chôn theo để trao đổi đồ ăn. Dùng cách này để no bụng, sống qua ngày, kéo dài hơi tàn. Trong mộ không phải có nhiều tài vật hay sao. Người đã biết đào động, theo lý thuyết. Cuộc sống của người cũng sẽ không khó khăn lắm Đại đầu nói Đại gia nói đùa Hoàng tử Lang đưa miếng thịt kho Nhét vào trong miệng Nhấm nuốt đồng thời mở miệng nói An đông rời xa trung thổ Chính là hoang man chi địa Hà môn đại hộ cũng không nhiều Lui một bước mà nói Cho dù phần mộ xây dựng kiên cố Đá trồng chất cạch xây Ta đào cũng không được Đại đầu cùng với Hoàng Tứ Lang nói chuyện, trường sinh một mực ở nơi xa bận rộn. Hoàng Tứ Lang nói cái gì, hắn cũng nghe được. Kỳ thực, không chỉ đám người đại đầu đối với dị loại có thể biến hảo hình người, càng tây hiếu kỳ, trường sinh cũng là như vậy. Đại đầu hỏi lung tung, chuyện này chuyện kia. Một hồi hỏi Hoàng Tứ Lang có người thân hay không. Một hồi lại hỏi Hoàng Tứ Lang có bản lĩnh gì. Hoặc là có phải hay không không biết pháp thuật, nên bị hòa thượng đạo sĩ làm khó dễ. Mới đầu, Hoàng Tứ Lang còn lộ ra dị thường câu nệ. Đợi tới lúc uống cao hứng, lại thấy mọi người đối với nó thật là thân thiện, liền dần dần trầm tĩnh lại, nói cũng nhiều hơn. Hoàng Tứ Lang trước kia xác thực có kết sao với một người bạn. Nói đúng ra là bạn Diệu. Người bạn diệu này của hắn là một ti khố. cái gọi là ti khố chính là tiểu quan lại trông coi quan phủ ngân khố. Người này tiểu lượng vô cùng tốt. Nó tự nhận là gặp được tri âm đồng đạo. Liền cũng thành thật với nhau dùng huynh đệ để luận giao. Hoàng tứ lang nội đàn có một chỗ kỳ dị chính là có thể giải độc thanh trướng trấn kinh khu tà. Còn tên ti khố kia Thì luôn luôn biển thủ công quỹ Bị thứ xử phát hiện Vì lấy công trục tội Liền nghĩ cách đem hoàng tứ lang Để cho uống say Rồi thừa dịp lúc nó uống say Lừa gạt nó phun ra nội đàn Sau đó đem nội đan của nó Làm lễ vật Đưa cho an đồng thứ xử Trường sinh chương 511 Lại được nội đan Nghe được lời giảng thuật của Hoàng Tư Lang Đại đầu thuộc miệng hỏi Người đã biết rõ Hắn đem nội đan của người Đưa cho người nào liền không nghĩ cách đòi lại hay sao Hoàng Tư Lan cũng không có tiếp lời Chỉ là thật sâu thở dài <cười> Câu hỏi này của ta Chỉ là nói nhảm thôi không còn nội đan, người cái gì cũng không làm được." Đại đầu nói ra. "Đúng vậy." Hoàng tử Lang gật đầu. "Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, long dù nó cả bị đùa." "Ai à, khẩu khí thật lớn." Đại đầu cười nói. "Ngươi là hổ hay là long?" Nghe được đại đầu trong lời nói có khinh thị, Hoàng tử Lang có chút căm phách. "Nếu như nội đan còn tại, bất kể nó là hổ hay là long, Ta đều không ảnh ạ sau khi ngườii còn nội đan tu vi như thế nào giữ nhất hỏi tử khí động nguyên hoàng Tứ Lang nói ra nhưng dị loại không thể so với nhân loại chúng ta chửi sinh dị năng tự biết pháp thuật so với tử khí cao thủ của nhân loại thì loại hạ hơn rất nhiều cái được hoàng Tứ Lang nói như vậy duy nhất Hiếu kỳ truy vấn có có dị năng gì biết pháp thuật gì Hoàng tử lang nói ra Lời nói thật không giới gạt cô nương Lão hủ thông tâm chi thuật Đã đang phong tạo cục Ngũ độc thần công cũng đã đạt tới hóa cảnh Hơn nữa Lão hủ còn am hiểu thổ hành độn thuật Cùng với tùy tâm biến hóa Người có chút ít công phu như vậy Sau khi mất đội đan Cũng không sử dụng được hay sao Đại đầu thơ miệng hỏi Hoàng tử lang chán nản cật đầu nội đan của dị loại chính là do nguyên thần cùng linh khí cô mà thành. Mất đi nội đan, chẳng những sẽ mất đi linh khí tu vi, liền bản mệnh nguyên thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Nếu không phải lão hủ thông hiểu một chút luyện khí ngưng thần chi pháp, mỗi ngày thổ nạp củng cố nguyên thần, sợ là liền nhân thân cũng không thể biến hóa được. Hoàng tử lang nói xong, chủ nhân phe mình không có tiếp lời. Đề đầu ngẩng đầu. Nhìn về phía trưởng sinh đang bận rộn cách đó không xa Dương Khai cùng dương nhất cũng quay đầu nhìn hắn Hoàng Tư Lang sớm đã phát hiện trưởng sinh là đầu lĩnh của đám người Thế đám người đại đầu nhìn về phía trưởng sinh Lập tức đoán ra được bọn họ có ý muốn giúp đỡ Chỉ là không biết trưởng sinh có thái độ ra sao Trưởng sinh phát sát ra được đám người đại đầu đang nhìn bản thân Cũng biết bọn họ vì sao lại nhìn bản thân Nhưng hắn không biết rõ về chi tiết của dị loại này Liền không có lập tức tỏ thái độ Cho rằng không phát hiện cúi đầu tự lo tự bận rộn Thấy trường sinh không có phản ứng Hoàng tứ lang vậy mà vượt qua đống lửa Phịch một tiếng quỷ xuống đất Hứa về phía trường sinh vội vàng nói ra Lão hủ cùng chưa vị béo nước gặp nhau Có thể được một bữa ấm no đã vô cùng cảm kích Nguyên bản không có mặt mũi nào Lại cầu chuyện khác Thế nhưng thù lớn của Lão Hủ còn chưa trả Nếu cứ như vậy mà chết Nhất định hối tiếc cả đời Chết cũng không nhắm mắt Nếu như đại nhân có thể trượng nghĩa xuất thủ Giúp Lão Hủ thu hồi nội đàn Lão Hủ sau khi báo thù rửa nhục liền sẽ theo chư vị từng quân Lực cự cường địch Lấy cái chết hiệu lực Đám người đại đầu Nguyên bản đối với Hoàng Tứ Lang Đã không có đề phòng Thế nhưng nghe nó nói như vậy, trong nháy mắt, bốn người đều sinh nghi, đồng thời ngưng thần đề phòng. Làm sao ngươi biết chúng ta là người nào? Đại đầu nhíu mày hỏi. Thấy đại đầu ngữ điệu có biên hóa, hoàng tứ lang e sợ bọn họ hiểu lầm, vội vàng đưa tay chỉ vào bên hông thích huyền Minh Lão hủ trước đó thoáng nhìn phía dưới, phát hiện được trên lưng của vị đại nhân này có võ tướng quan ấn. Nghe được lời của Hoàng tử Lang, Thích Nguyên Minh vội cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên phát hiện quan ấn của mình lộ ra một nửa. "Làm sao ngươi biết chúng ta muốn đi đối kháng cường địch?" Đại đầu ngờ vực chưa tiêu. Hoàng tử Lang ngẩng đầu nhìn trưởng sinh. "Lão hổ mặc dù linh khí đều không có, tu vi mất hết, khiu xác nhưng vẫn linh mẫn như cũ. Vì đại nhân này xử lý dược vật" Bên trong có Tam Thất cùng Đại kế, còn có Bồ hoàng. Ba loại này đều là dược thảo cầm máu, trong đó Bồ hoàng cầm máu hiệu quả tốt nhất. Nhưng Bồ hoàng mặc dù có thể trong nháy mắt cầm máu, vết thường sau đó khép lại có chút chậm chạp. Nếu như không phải đích nhân, có chút khó giải quyết. Vì đại nhân này, nhất định sẽ không chuẩn bị loại mãnh dược tự lành tự thương như Bồ hoàng. Đã người đại đầu nghe vậy, đối mặt nhìn nhau Bọn họ cũng không biết Hoàng Tứ Lang nói có chính xác hay không Nhưng trưởng sinh là kỳ hoàng thánh thủ Hoàng Tứ Lang tự nhiên không dám ở trước mặt hắn ăn nói bậy bạ Không chờ chúng nhân tiếp lời Hoàng Tứ Lang lại lần nữa nói ra Nếu như lão hủ tính không sai Trong bao quần áo khác tất cả đều là độc dược Trong đó có sinh Thảo Âu, sinh Nam Tinh, sinh Phụ Tử Hoàng Tứ Lang nói tới chỗ này Hơi dừng lại Nhăn mũi nghỉ người rồi tiếp tục nói Còn có sinh thiên hạ Hồng nương trùng chú hít này toàn bộ là không cần uống Chỉ cần đốt thành khói Lên có thể khiến cho người khác trúng độc Đại nhân chuẩn bị Dược vật chữa thương Thuyết minh địch nhân đã rất lợi hại Lại chuẩn bị chút hít độc thảo Thuyết mình nhân số địch nhân là rất nhiều Cao thủ A Trường sinh xoay người quay đầu Hoàng tử lang liên tục khoát tay Không dám nhận không dám nhận Lão hổ chỉ là bản năng sai khiến Nhận biết được một chút rực thảo Hạt gạo chi quang Làm sao có thể so sánh được với nhật nguyện Hoàng tử lang nói xong Trường sinh không lập tức tiếp lời Chỉ là mặt không biểu tình nhìn nó Hẳn là đoán ra được Trường sinh muốn thông qua ánh mắt của mình Phản đoán bản thân nói thật hay không Hoàng tử lang liền không cúi đầu trình né Mà là quỷ xuống đất ngược mặt. Nhìn thẳng trường sinh. Lão hủ tuy là dị loại. Nhưng cũng hiểu được nhân tình. Minh bạch thị phi. Chỉ cần đại nhân giúp ta thu hồi nội đan. Sau khi ta báo thù. Liền theo chư vị. Tiến tới nghênh chiến cường địch. Liều mình báo ân. Nghe được lời của Hoàng tứ Lan. trưởng sinh như trước. Không có tiếp lời. Động vật giống như Hoàng thử Lang Hắn cũng có hiểu rõ. Đây là loài. Cực kỳ mang thù, nếu như ai chọc nó, sẽ bị nó thù dai, dính chặt vào. Không báo kìu hạ giận, nó tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Mang thù không thể coi là ưu điểm, nhưng tuyệt đối không phải là khuyết điểm. Bởi vì người mang thù có khả năng nhớ ân, mà người không mang thù nhất định sẽ không nhớ ân. Gia hỏa này sau khi mất nội đàn, sống không bằng chết, hơn nữa nhận lấy rất nhiều nhục nhã. Lúc này bức thiết nghĩ muốn báo thù cũng hợp tình lý. Hơn nữa kiều nhân của nó ngay tại An Đông. Lúc nó báo thù, chúng nhân phe mình cũng có thể nhìn thấy. Bởi vậy có thể kết luận được nó có phải là gian tế nằm vùng của địch nhân hay không. Vâng ra, Dương Khai nhìn về phía Trường Sinh. Trường Sinh biết rõ Dương Khai muốn nói cái gì. Cũng biết Dương Khai vì cái gì vẫn vì Hoàng Tứ Lang cầu tình. Bởi vì Hoàng Tứ Lang tuổi tác cùng với Tao Ngộ. Đều rất giống với cổ diễn Lúc còn thất hồn lạc phách Nhìn thấy nó Dương Khai theo bản năng nghĩ tới Vị sư phụ đã chết đi của mình Nghe thấy Dương Khai gọi trường sinh là vương gia Hoàng tứ lang thơ mê biết Trường sinh là vương gia của đại đường Lập tức quý người cầu khẩn Cầu vương gia khai ân Lão hủ nói được thì làm được Tuyệt sẽ không lâm trận lùi bước Đổi ý nuốt lời Người đoán đúng rồi Chúng ta lần này đi quả thực có một trận đánh ác liệt. Hơn nữa phần thắng cũng không lớn, kiểu tử nhất sinh. Trường sinh chầm giọng nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi thật sự không sợ chết hay sao? Không sợ, hoặc từ là ngữ khí kiên định, âm điệu mạnh mẽ. So sánh với chịu nhục, kéo dài hơi tàn, thì chết thật sự không đáng sợ. Đứng lên đi, đừng có quỷ nữa. Trường sinh hướng Hoàng Tứ Lang dơ tay Rồi nhìn về phía đại đầu Người vất vả đi một chuyến Tới An Đông phủ nhà Để cho Lý Bách Thần Đem nội đan của nó giao ra đây Đại đầu gật đầu xác nhận Đứng dậy suốt môn Dương Khai đem Hoàng Tứ Lang Vẫn như cũ quỷ trên mặt đất Viện lên Hoàng Tứ Lang vội vàng hướng Dương Khai nốt lời cảm tạ Đạt tạ đại nhân Vương Sa nhận ra Lý Bách Thần hay sao Dương Khai lắc đầu Vương Gia chưa bao giờ thấy qua Lý Bách Thần Chẳng qua Thượng Châu Thứ Sử Chính là quan viên Tòng Tam Phật Thuộc về Biên Cương Đại Quan Vương Gia đã từng chủ chính hộ bộ Cùng với Ngựa Sử Đài Triều đình tứ phẩm trở lên Đa phần quan viên Vương Gia đều có ấn tượng Nghe Dương Khai nói như vậy Hoàng Tứ Lan mới bừng tỉnh đại ngộ Vội vàng khom lưng chắp tay thị lễ Hướng trường sinh lần nữa nói lời cặp tạ Trường sinh hướng hắn khoát tay rồi tiếp tục làm việc Vương ra, lão hủ có sơ thông dược lý Nếu như ngài không bỏ, ta có thể hỗ trợ chỉnh lý Hoàng Tứ Lan có lòng hỗ trợ Người không có linh khí tu vi, cũng không thích hợp tiếp xúc với độc dược Trường sinh thuộc miệng nói ra Hắn sở dĩ rời xa đống lửa rồi mới chỉnh lý những dược thảm này Cũng là lo lắng đáo người đại đầu Sau đó lỡ hấp phải độc khí Thấy trường sinh từ chối nhã nhận Hoàng tử Lang cũng không có kiên trì Dù sao hắn cũng mới tới Sự tình trọng yếu như phối dược Trường sinh không yên tâm để cho nói làm Cũng rất bình thường Đợi Hoàng tử lang lần nữa ngồi xuống Dương Khai mở miệng hỏi Cứu nhân của ngươi hiện ở nơi nào? Đều ở trong thành Hoàng Tứ Lang nói ra Đều Không chỉ có một cái hay sao Dương Khai truy vấn Hồi bẩm tương quân Mấy năm qua khi dễ lão hủ Tổng cộng có 18 người Hoàng Tứ Lang trả lời Nghe Hoàng Tứ Lang nói như vậy Trường sinh trong lòng cuối cùng lo ngại Cũng toàn bộ bỏ đi ra ngoài này thật sự là có thủ tất báo Đoán chừng đạt nó một cước Nó đều nhớ được nhất thành nhị sở Thấy Dương Khai như mày Hoàng Tứ Lan biết rõ Dương Khai lo lắng Nó sẽ đại khai sát giới Vội và mở miệng nói ra Tướng quân yên tâm 18 người này phần lớn tội không đáng chết Lão Hủ cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội Không thể lạm sát kẻ vô tội Cũng không cần trái với lòng có khoan dung Người muốn làm cái gì thì làm cái đó Dương Khai nói ra Hoàng Tứ Lang liên thành xác nhận Bởi vì tâm tình quá mức kích động Ngồi ở bên cạnh đốt lửa, không ngừng trả sát hai tay. Đại đầu là người nói nhiều nhất trong số 5 người. Sau khi đại đầu rời khỏi, chúng nhân phe mình cũng không cùng nó nói chuyện. Hoàng Tứ lang lấy can đảm hỏi thăm dòng họ của mọi người, sau đó liền chạy đi ra ngoài nhặt củi. Trường sinh sở dĩ phái đại đầu ra mặt, vì đại đầu là người lùn. Sau khi đi tới phủ nhà, Lý Bích Thần... Có thể lập tức xác định được thân phận của hắn. Dù sao, lúc này ai cũng biết bên người trường sinh có một người lùn. Ngoại trừ cân nhắc phân diện này, trường sinh cũng muốn để cho đại đầu thừa cơ gõ Lý Bách Thần một cái. Bởi vì đại đầu vốn là tính cách con vươn giỏ hoạt, nó khó nghe một chút là quỷ kế đa đoan. Sau khi nhìn thấy Lý Bách Thần, nhất định sẽ đùa nghịch ra quan uy. Giang dạy phê mình Nhất định không thiếu được Gây chuyện không tốt Còn sẽ thừa cơ bắt chẹt Lý Bách Thần Nghĩa trang nơi chúng nhân nghỉ chân Cách thành trì cũng không xa Không lâu lắm Đài đầu liền trở lại Trên vai có khiêng lấy Một đống hộp lớn khá là to Mặc dù không biết trong hộp chưa cái gì Chỉ nhìn một cách đơn thuần Chút ít hộp tinh mỹ này Liền biết đồ vật bên trong Khẳng định giá trị xa xỉ Đại đầu bỏ xuống đồ vật Từ trong ngực lấy ra một cái hình vuông hộp nhỏ Hai tay đưa về phía trường sinh Trường sinh đưa tay tiếp nhận Cảm thấy khá là trầm trọng Khí tức không thấu ra ngoài Đây là một cái hộp bằng sắt Không cần mở ra Trường sinh cũng biết bên trong Chính là nội đàn của Hoàng Tư Lang Sau khi tiếp nhận Liền ném về hướng Hoàng Tư Lang Hoàng tử Lang khẩn trương kích động, tay chân phát run, không tiếp được. Hộp sắt lúc này rơi xuống đất. Một quả nội đan màu tím, lớn bằng ngón tay lăn ra ngoài. Hoàng tử Lang thay thế, vội vàng bổ nhào, nắm lấy nội đan, cũng không chà lau bụi bặm, trực tiếp nhét vào trong miệng. <cười> không cần phải gấp gáp, không có ai cướp của ngươi đâu. Đại đầu cười nói. Hoàng tử Lang Luôn miệng nói tạ, liên tục chắp tay thì lễ. Nội đan sau khi vào bụng, khí tức lập tức phát sinh biến hóa, trong mắt tinh quang tái huyện. Mau nhanh đi báo thù đi, chúng ta chờ ngươi trở về, đại đầu nói ra. Vâng, nửa kênh giờ ta nhất định trở về. Trường sinh chương 512 Báo thù giải hận Hoàng tứ lang sốt ruột báo thù Sau khi nói xong liền xoay người đi tới cửa Chẳng qua Vừa mới bước qua vực cửa Liền đột nhiên xoay người quay đầu chư vị tướng quân có người nào rảnh rỗi Cùng ta hướng về phía trong thành Đi một lần Đại đầu trước đó mang về không ít hộp Lúc này đang chuẩn bị mở hộp ra Nhìn bên trong chưa được cái gì Nghe được lời của Hoàng Tứ Lan, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền sau đó bỏ xuống cái hộp trong tay rồi thẳng thân đứng dậy. Được, ta cùng đi với ngươi. Trường sinh biết rõ, Hoàng Tứ Lang sở dĩ mời người đồng hành là vì hướng chúng nhân chứng minh sau khi nó báo thủ xong, nhất định sẽ trở về. Mắt thấy đại đầu đứng dậy, liền hướng hắn khoát tay rồi chuyển hướng Hoàng Tứ Lan nói ra. Người cứ tự tiện Nếu như sự tình làm không thuận lợi liền không muốn trở về Chúng ta cũng sẽ không trách người Hoàng tứ La nghe vậy Đột nhiên như mày Vương gia cũng quá coi thường ta Ta tuy là dị loại Nhưng cũng hiểu được tri ân đổ báo Chư vị giúp ta có được nội đàn Ân cùng tái tạo Ta chính là thịt nát xương tan Cũng khó có thể đền đáp Làm sao lại có thể vong ân Nói không giữ lời Nghe thấy Hoàng tử Lan nói như vậy Lại thấy ánh mắt của nó có kiên nghị Trường sinh liền không hoài nghi Quyết tâm của nó Được thôi, ngươi đi đi Chúng ta canh bốn sẽ khởi hành Kính xin tướng quân cùng ta đồng hành Hoàng tử Lan nhìn về phía đại đầu Đại đầu không xác định trường sinh có đồng ý hay không Liền quay đầu nhìn về phía hắn Trường sinh trầm ngâm Rồi gật đầu Ngươi cùng nó đi thôi Lấy bệnh thần biết rõ thân phận của người Nếu như phát sinh ngoài ý muốn Người cũng có thể ra mặt xử lý Nhận được đồng ý của trường sinh Đại đầu liền cất bước xuất môn Cùng với Hoàng Tư Lang đồng hành rời đi Chẳng qua Đi không bao xa Đại đầu liền quay trở lại Vâng ra Nếu không ngài cũng cùng đám người chúng ta đi thôi Ngài là người sáng suốt Thừa cơ nhìn xem gia hỏa này Có buồn sự gì Nếu như chó má đều không được Chúng ta cũng đừng để cho nó đi tuần là chịu chết Trường sinh lúc này Vừa mới chỉnh lý xong Cảm giác đại đầu nói cũng có đạo lý liền đem giật thảo toàn bộ thu hồi Rồi chuyển giấy bước suốt môn Sau khi suốt môn Lại thấy có một nam tử trẻ tuổi Đứng ở ngoài ba trượng Trên thân có mặc quần áo màu vàng Mà Hoàng tử Lang Thân hình còng xuống Quần áo lăng lỗ lúc nãy Đã không thấy bóng dáng Không chỉ trường sinh có ngoài ý muốn, đại đầu cũng giật mình vô cùng. Ô, ngươi thật sự biết biến hóa hay sao? Đã để tướng quân chê cười, Hoàng tứ lang đưa tay tiếp lời. Hoàng tứ lang lần này biến ảo thành nam tử áo vàng, tuổi tác, chẳng qua 20, thân hình gầy cao, mỹ mạo vô cùng. Biết rõ nó là dị loại hóa người. Không biết thì còn tưởng rằng là thư sinh mỹ mạo. Của nhà ai đại đầu Hiếu kỳ vô cùng đi tới bên cạnh hoàng Tứ Lang ngử mặt quan sát haha coi ý tứ lại biến thành một thứ khác cho ta xem em nghe được lời của đại đầu Hoàg Tứ Lang sau đó lại biến trở về thân hình của lão giả chẳng qua lúc này y phục cũng không biến thành áo luyện lúc trước y phục thế nào lại không biến đại đầu Hiếu kỳ truy vấn phang tới lang chỉ về bụi cỏ cách đó không xa. Bộ quần áo liệm mà nó mặc lúc trước đang ném ở chỗ đó. Tường quân có chỗ không biết, dị loại hóa người cũng có cao thấp phân chia. Chỉ có dị loại đạo cao thâm mới có thể biến ảo quần áo cùng với mặc quần áo. Nếu như đạo không đủ, cũng chỉ có thể biến ảo thân thể. À, trách không được đây. Đệ đầu tỉnh tại ngộ. Vâng ra. Thỉnh, tướng quân, thỉnh Hoàng tứ lang nghiêng người đưa tay Thỉnh hai người đi trước Hai người đi ở phía trước Hoàng tứ lang đi ở phía sau nửa thước Hai, người trước đây sở dĩ biến thành một lão già họm hẹp Không phải là bởi vì không còn nội đan, linh khí không đủ Mà không biến thành được Tuấn lãng thiếu niên hay sao Đại đầu hiếu kỳ truy vấn Cũng không phải Hoàng tứ lang lắc đầu Tại hạ hóa thân thành lão ông Cũng chỉ là vì tránh tai họa Tự bảo vệ mình toàn thân mà thôi Ý gì Đại đầu không minh mạch ý tứ của đối phương Hoàng tứ Lang giải thích Tướng quân Minh xám Tại hạ tuy là dị loại Nhưng cũng đã sống được lâu năm Đối với nhân tính cũng có nhiều hiểu rõ Cổ nhân nói Cây mọc thành rừng Gió vẫn thổi bật dễ Có người xuất sắc ở trong bầy Nhiều người sẽ tất phỉ bán Ta nếu như hóa thân thành anh tuần thiếu niên Nhất định sẽ khiến cho Người đời đố kỵ Chẳng những không xin được cơm canh Còn có thể vứt bỏ đi tính mạng ai à Ngươi còn rất hiểu nhân tình thề sự Đại đầu cười nói Chẳng qua ta cảm giác Trước đây ngươi hẳn là nên biến thành bộ dạng như bây giờ Nếu như tiểu thư nhà ai Qua trọng ngươi Người cũng liền không phải lo tới ăn uống. Hoàng tư Lang nghe vậy cũng có nhiều lung túng. Ngợ ngủ hai tiếng không có tiếp lời. Đại đầu cùng Hoàng tư Lang nói chuyện. Trường sinh cánh tay trái vươn về trước. Bắn ra hộp phù ẩn giấu Đột nhiên nhìn thấy đồ vật họa phù. Hoàng tư Lang cực kỳ khẩn trương. Vương gia, ngài làm sao? Người không cần khẩn trương. Vương gia nhà ta chẳng những... Là anh Dũng Thân Vương Còn là Thượng Thanh Tông Cao Công Pháp Sư Đại đầu nói tới chỗ này Quay đầu nhìn về phía trường sinh Vâng ra Ngài họa phù làm gì Ta vẽ ra hai chương ẩn thân phù Làm việc cũng dễ dàng Trường sinh trong lúc nói chuyện Đã vẽ xong hai đạo ẩn thân phù Rồi tự dùng lên mình một chương Một chương khác Thì áp vào trên lưng của đại đầu Phù chú lập tức có hiệu quả Hai người sau đó liền biến mất đi thân hình Trường sinh hướng Hoàng tử Lang nói ra Thời gian cấp bách Tốc chiến tốc thắng Hoàng tử Lang liên thanh xác nhận Sau đó thi xuất thần pháp Bay về phía trước Trường sinh cùng với đại đầu đề khí bay theo Đại đầu tò mò hỏi Ngươi không phải mới vừa nói Ngươi biết thổ hành độ thuật hay sao Thổ hành độ thuật Là loại đồ chơi như thế nào Ngay được đại đầu đặt câu hỏi Hoàng Tứ Lang lập tức diễn luyện bảy xa Thù liễm linh khí hạ xuống mặt đất Sau khi rơi xuống đất Liền biến mất thân ảnh Đợi tới khi hiện thân lần nữa Đã ở ngoài 10 trượng Vì để cho hai người nhìn càng thêm rõ ràng Hoàng Tứ Lan liên tiếp thi triển thổ hành độ thuật Ở trong phạm vi 10 trượng Thuấn Di thiểm hiện Trường sinh cùng đại đầu mặc dù biến mất thân hình Thi triển thân pháp cũng vẫn sẽ hiển lộ ra khí sắc. Đợi tới khi hai người theo kịp, Hoàng tử Lan mới lần nữa chắp tay khiêm tốn. Bêu xấu, bêu xấu. Chiều này cũng thật là lợi hại. Thay hình đổi vị còn không có lộ ra khí sắc. Đại đầu mở miệng tán dương. Thổ hành độn thuật cùng với tiên nhân thuấn di ngàn dặm cũng có dị khúc đồng công. Hoàng tử lang nói ra Chỉ là tại hạ tư chất ngu dốt Không thể lĩnh hội tới cùng tận Chỉ có thể ở trong vòng 10 trượng Hoán vị di động 10 trượng cũng được Thời điểm mấu chốt còn có thể bảo mệnh Đại đầu nói tới chỗ này liền chuyển chủ đề À Cái thổ hành độ thuật này Là người trời sinh liền biết Hay là sau này căn cứ bí tích gì học được Là lý do trước Hòa tứ lang nói ra Đại đầu hơi có thất vọng Rồi lại hỏi Pháp thuật của người Ở thời điểm di động Sẽ không đụng vào tảng đá trong đất hay sao? Hôi bẩm tương quân Tảng đá ngũ hành cũng là thuộc thổ Chính là dưới đất đều là tảng đá Thổ hành độn thuật Cũng có thể ung dung thì triển Hòa tứ lang nói tiếp E sợ đầu to truy vấn không ngớt Sẽ trì hoãn thời gian Trường sinh liền vào miệng thúc dục Mau mau vào thành Sớm chút ít kết ơn hoán đi Nghe được lời của trường sinh Hoàng tử Lang liền không nói thêm gì nữa Thì xuất thần pháp Bay về phía trước Nó chính là độ nguyên tung vi màu tím linh khí Cũng có thể cùng với tử khí cao thủ của nhân loại thì triển lăng không vi hành Lúc này là canh 2 Trong thành ngoại trừ mấy phố trăng hoa cùng với tiểu quán khách sạn, đại bộ phận khu vực đều đang trong cảnh tối lửa tắt đèn. Hoàng Tư Lang biết rõ đám người trường sinh thời gian gấp gáp cũng không có lề mề. Sau khi vào thành lập tức quen việc dễ làm tìm được một gia đình. Đây là một hộ gia đình bình thường. Hoàng Tư Lan sau khi vào viện liền tay nắm lên cây gậy chống cửa trực tiếp đạp vào cửa phòng. Trong phòng sau đó, chuyển đến tiếng quát hỏi của một nam nhân, cùng với tiếng phụ nhân hét lên. Đêm hồ khỏe khoát, thầy linh chạy vào một người, đổi thành ai cũng sẽ không tránh khỏi kinh hoàng sợ hãi. Trong phòng không có sáng đèn, Trừng sinh cùng với đại đầu cũng chưa vào cửa. Chỉ nghe được tiếng phụ nhân bị đau thét lên, cùng với tiếng nam nhân kinh hoàng đặt câu hỏi. Sau đó, nghe thanh âm liền biết, Hoàng tứ lang lúc này đang dùng cây gậy trống cửa Đánh phụ nhân kia, mà nam nhân kia thì kinh hoàng thất thố, ngăn cản, cùng hỏi thăm Hoàng Tứ Lang vì sao lại đánh người. Oan có đầu, nợ có chủ, đừng để bị đánh mà không biết vì cái gì. Hoàng Tứ Lang lường tiếng nói ra. Mùa đông 3 năm trước đây, và lúc trạm vạng tối, ta gõ cửa, nghĩ muốn xin ăn. Tên ác phụ này, không cho thì thôi đi, còn hướng trên người ta rội nước lạnh. Ngươi có nhớ được việc này hay không? Có nhớ hay không? Có nhớ hay không? Nghe được lời của Hoàng Tư Lang Đại đầu nhịn không được cười ra tiếng Ai da ông trời ơi Gia hỏa này chỉ nhớ thật tốt Chuyện ba năm trước Nó cũng không có quyền Trường sinh mỉm cười không nói Hoàng Tư Lan đánh phụ nhân kia Gào khóc thảm thiết Kỳ thực Nó đều chỉ vì báo thủ hạ giận Vô tâm giết người Cần phải biết rõ Nó thế nhưng là tử khí cao thủ Nếu như quả thật Nghĩ muốn thống hạ sát thủ Phụ nhân kia liền cơ hội gào góc thảm thiết Đều không có Đợi phụ nhân kia nên thanh xin tha Hoàng tứ lang sau đó rời khỏi gia đình này Chẳng qua Cây gậy chống cửa dính vết máu Cũng không tiện tay ném đi Mà là một mực cầm ở trong tay Rất nhanh lại đi tới một nhà khác Đồng dạng phá cửa mà vào Bất quả lần này đánh là nam tử Kể thực gia đình này Cũng chỉ có nam tử Kẻ này là một tên lưu manh du côn Bất học vô thuật Hoàng tử lang cũng không khiến cho đối phương Không minh bạch bị đánh Một bên loạn côn đánh xuống Một bên của trách tội ác Nguyên lai 2 năm trước Hoàng tử lang khi đào mộ phần Được lấy một cây châm Đổi lấy một đồng tiền Kết quả bị người này nửa đường đoạt đi Tên lưu manh đoạt đi Thì cũng thôi Vậy mà còn đánh nó một trận Hoàng tử Lan mặc dù không có thống hạn sát thủ Nhưng cũng hạ thủ nặng Tên lưu manh kia Cuối cùng hét thảm ra một tiếng Cùng với đó là một thanh âm Sừng cốt đứt gãy Đánh xong một nhà Lại đổi một nhà Hoàng tử Lan cũng không phải chạy toán loạn khoan nơi Mà là Cứ một con phố Liền một con phố Giống như quen việc dễ làm Không có do dự chút nào Điều này thuyết minh Nó bị khi dễ Vẫn một mực canh cánh trong lòng Từng nhiều lần bị đạp Nhớ mãi không quên cần phải báo thủ Không bao lâu sau Hoàng tứ Lang đi tới căn nhà thứ ba Ngay tại lúc trưởng sinh cùng với đại đầu cho rằng Nó lại muốn phá cửa mà vào Lại phát hiện Hoàng tứ Lang mang theo côn bỏng Hướng về phía chuồng chó ở góc tường mà đi